Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 401 tự làm tự chịu. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzhomrika, Betashakura, Diệp Ly Thệ. Quả thật nàng cũng không vừa mắc với ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của của lôi chấn đình và mặt cảnh lê. Nhưng nàng tuyệt đối không định dùng biện pháp này sửa trị bọn họ Tiến vào nội viện dành cho khác Nhìn trước mắt loạn thành một đoàn Diệp Ly chỉ cảm thấy bên trán co rút từng trận Còn không mau kéo sở hoàng ra Thấy mặt cảnh Lê bị lôi chấn đình đánh đến mức chỉ còn chút hơi tàn Diệp Ly vội vàng nói Nếu ở chỗ khác thì Lôi Chấn Đình có đánh chết mặt cảnh Lê Diệp Ly cũng không thèm để ý Nhưng mà nàng không thể để mặt cảnh Lê chết trong định vương phủ như vậy được Phượng Chi Giao Dương mắt nhìn trời, vương phi Sao chúng ta cản được trấn nam vương Cho dù Lôi Chấn Đình đã mất đi một tay Nhưng dù gì cũng là một trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ Mấy người bọn họ mà xông lên thì khác nào tìm đánh à? Hương nữa còn là vì mặt cảnh Lê tuyệt đối không được đâu. Định Vương Phi, nếu bệ hại chúng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Định Vương Phủ. Bên cạnh, người mặt cảnh Lê mang tới cũng cuốn hết cả lên. Ai bảo võ công của Trấn Nam Vương Tây Lăng quả thật quá mức cường đại. Mà bếp bác hơn là hoàng thượng đột nhiên nổi điên Hết lần này tới lần khác Người khác thì không nhào tới mà lại đặc biệt nhào lên người trấn Nam Vương Hàng Minh Nguyệt nhướng mày, lạnh nhạt cười nói các hạ đang uy hiếp định vương phủ à Trấn Nam Vương muốn động thủ với sở hoàng, không liên quan gì đến định vương phủ chúng ta hết Thấy người nọ á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, Hàng Minh Nguyệt mới thẳng nhiên nói nhưng mà Dù sao sở hoàng cũng là khách, đương nhiên định vương phủ sẽ bảo đảm an toàn cho hắn Người nọ liếc mắt nhìn mặt cảnh lê đã bị đánh đến hoàn toàn biến dạng, không còn lời nào để nói Nếu như vậy cũng gọi là bảo đảm an toàn thì hắn thà không cần còn hơn Trấn Nam Vương Dù sao sở hoàng cũng là vui của một nước. Húng hồ, nơi này rốt cuộc vẫn là định vương phủ. Diệp Ly tiến lên từng bước, nhìn hai người khẽ cao mày. Không vui nói nếu hai vị đến để bái tế vương ra thì bản phi hoan nghênh nhưng nếu như có ân toán cá nhân gì thì xin rời hồng nhạc quan rồi mới giải quyết. Dĩ nhiên lôi chấn đình sẽ không đánh chết mặt cảnh Lê Giờ vết mặt cảnh Lê không khác nào rút định vương phủ một tay Nghe Diệp Ly nói Lôi chấn đình hừ lạnh một tiếng thần sắc lạnh lẽo dừng tay Nhưng không ngờ, lão vừa mới dừng lại thì mặt cảnh Lê vốn tưởng bị đánh đến suýt chết cương nhiên tiếp tục cuốn lấy không tha Sắc mặt lôi chấn đình cứng đợt Phi lên đạp mặt cảnh lê một cước bay ra ngoài Đừng đi, đừng đi Mặt cảnh lê bị đạp ra ngoài vừa rên rỉ vừa thấp giọng nỉ non Những người ở đây đều tai thính dễ nhiên nghe rõ những gì hắn nói Đồng loạt nhìn về phía lôi chấn đình đang tái xanh cả mặt Thật lâu Phượng chi giao mới phục hồi tinh thần lại giọng tự nhủ thì ra sở hoàng vẫn luôn chôn giấu nỗi lòng này Khó trách Phượng Tam Lôi chấn đình tràn đầy tức giận đang không có chỗ phát tiếc Quét mắt nhìn Phượng Chi Giao một cái Không nói hai lời liền tung trưởng tới Phượng Chi Giao vội vàng lui về phía sau thật nhanh Một bên hàng Minh Nguyệt cũng đồng thời xuất thủ đánh về phía Lôi chấn đình Lúc này Phượng Chi Giao khó khăn lắm mới tránh được một chữ Trấn Nam Vương Diệp Ly không vui trầm giọng nói Trấn Nam Vương Nơi này là Hồng Nhạn Quang Bản Phi sinh Trấn Nam Vương tự trọng Lôi chấn Định hiếp sâu một hơi Biết lúc này không thể làm khó dễ Phượng Chi Giao được nữa Nhưng thấy ánh mắt mọi người ở đây nhìn mình Lão khó mà chịu được Lôi chấn đình tung hoành cả đời cho dù cũng có lúc chật vật thất bại nhưng chưa từng khó chịu như hiện tại Toán hận trợn mắt nhìn mặt cảnh Lê đang được người hầu giữ lại Lôi chấn đình trầm giọng nói bản vương có chuyện quan trọng trong quân Xin cáo từ trước Diệp Ly cũng không giữ lại Về chuyện lôi chấn đình nghị hòa trước đó Hai bên ai cũng không thật sự để trong lòng ngật ngật đầu nói đã như vậy bản Phi cũng không giữ trấn Nam Vương thêm nữa Lãnh nhiệt thay ta tiễn trấn Nam Vương trong mấy người ở đây ngoại trừ Hàng Minh Nguyệt ra cũng chỉ có lãnh hạo vũ có thể dựa vào Hàng Minh Nguyệt không có chức vụ trong Vương phủ hiển nhiên không thể để hắn đi tiễn Còn nếu để Phượng Chi giao và Hàng Minh tiếp tiễn người mà nói, Thì chỉ sợ ba câu đã chọc lôi chấn đình nổi điên Lãnh hạ vũ gật đầu Nói với lôi chấn đình chấn Nam Vương Mời Lôi chấn đình xanh mặt phải tay áo bỏ đi Bên kia Mặt cảnh Lê vẫn không ngừng dậy du dưới sự ác chế của đám người hầu Diệp Ly lười nhìn bộ dáng làm trò hề của hắn Chỉ phân phó nói đưa bệ hạ của các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi Có cần mời đại phu tới không? Người hầu bên cạnh mặt cảnh Lê có chút khó xử nhìn mặt cảnh Lê một chút Người sáng suốt dĩ nhiên hiểu rốt cuộc mặt cảnh Lê đã xảy ra chuyện gì? Đa tạ vương phi Không Không cần Chúng ta có mang thái y tới Diệp Ly cũng không quản Chỉ cảnh cáo nói người trong phủ của bản phi kính xin chư vị thận trọng Chúng ta hiểu rồi, mọi người nói. Định vương phi cảnh cáo bọn họ không nên động tới thị nữ trong phủ. Bọn họ tới đây vốn cũng mang theo không ít thị nữ. Mấy người này cũng không muốn vì mấy nha đầu mà náo loạn không vui với định vương phi. Dù sao nơi này vẫn là định vương phủ, vì vậy sản khoái nhận lời. Nhìn đám người hầu mang mặt cảnh lê trở về Bọn người Phượng Chi Giao mới không khỏi cất tiếng cười to Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu Lần này mặt tiểu bảo cháu ngáp phải rùi Vốn chỉ là một trò đùa dai Không ngờ lại làm ra kết cục như vậy Phượng Chi Giao phe phẩy chiếc phiến cười đến bị ổi nói thật sự không ngờ Sở hoàng lại đối với Trấn Nam Vương như thế Có thể nói là đoạn tụ tình thâm mà Mọi người liếc mắt nhìn nhau Dù sao thì Phượng Chi Giao sống chết cũng muốn cứng rắn ác Chuyện này trên đầu mặt cảnh Lê và Lôi Chấn Đình Cẩn thận Lôi Chấn Đình phái người đuổi ghét người đó Hàng Minh tiếp nhắc nhở Nói giỡn thì không sao Nhưng mà chơi với lửa có ngày chết cháy thì không tốt lắm đâu Phượng Chi Giao hớn hở nói Trừ phi lão tự mình đến Nếu không bản công tử việc gì phải sợ Húng hồ thời gian tới lão cũng chẳng rảnh rỗi Mà quan trọng hơn là Nếu như lão thật sự vì chuyện này mà đổi giết ta Thì chẳng phải chứng minh Suy đoán của ta là thật sao Cho nên lão mới muốn giết người diệt khẩu Vì vậy Ngày hôm đó Một tin tức lấy tốt độ của lửa rừng gặp gió Nhanh chóng lan tràn khắp hồng nhạn quan Hơn nữa cực nhanh khuyết tán ra bốn phía Ban đầu là thế này Nghe nói sở hoàng không cẩn thận mạo phạm trấn Nam Vương Bị trấn Nam Vương đánh cho một trận Sau đó biến thành như này Nghe nói sở hoàng thầm mến trấn Nam Vương Không nhịn được mạo phạm trấn Nam Vương Bị Trấn Nam Vương hung hăng đánh một trận Sau đó nữa là thế này nghe nói Sở Hoàng ý đồ Bị Trấn Nam Vương đánh một trận Lại sau đó nữa là như vậy Nghe nói Sở Hoàng và Trấn Nam Vương lưỡng tình tương duyệt không nhịn được Sau đó bị Trấn Nam Vương đánh một trận Cuối cùng là nghe nói Sở Hoàng bị Trấn Nam Vương đánh một trận Tại sao? người nói xem Đúng là kiến thức hạn hẹp À Chẳng lẽ là Chẳng chắc là thế Vì vậy Đến ngày thứ hai mặt cảnh Lê tỉnh táo lại Lời đồn đã thổi khắc hồng nhạn quan hướng ra bên ngoài Mặc dù mặt cảnh lên nhớ lại Những gì mình đã làm Cũng xấu hổ muốn chết Nhưng chẳng thể làm gì được Sáng sớm Diệp Ly ngồi ở lương đình Trong vườn uống trà Áo quần trắng như tuyết kiểu tóc được vén lên một cách tùy ý Dung nhan thanh lệ không chút trang điểm cùng với son phấn Trong khung cảnh nhàn nhạt sương sớm nhưng lại hiện ra mấy phần u buồn và ảm đạm Mặt cảnh Lê đứng bên ngoài tròi nghỉ mát thấy một bức họa u mỹ như vậy Không khỏi có chút thất thần Ngày hôm qua mới bị đánh đến sương mặt sương mũi Lấy tính sĩ diện của mặt cảnh Lê thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài Nhưng mà hôm nay hắn không có thời gian chờ tới khi vết thương trên mặt lành hẳn mới ra gặp người Cho nên, sáng sớm, dưới cái nhìn chầm chầm đầy hữu dị của bọn hạ nhân trong phủ tướng quân hắn vẫn tới đây gặp Diệp Ly Vương Phi, sở hoàng tới Tần Phong đi vào lương đình thấp giọng nói Diệp Ly gật gật đầu nói mời sở hoàng vào đi Tần phong xoay người mời mặt cảnh lê vào Nhưng cũng không lui ra ngoài mà ngược lại đứng ở một nơi cách lương đình của Diệp Ly không tới ba bước Ánh mắt không chút che giấu nhìn cham chằm mặt cảnh lê Trong mắt tràn ngập cảnh cáo cùng với phòng bị Sắc mặt mặt cảnh lê trầm xuống chẳng qua là vết thương trên mặt làm cho người ta có chút đoán không ra Tần Phong và Diệp Ly liết khuôn mặt vạn vẹo quá dị của hắn một cái Diệp Ly nâng chung trà đưa đến bên mép Che đậy vẻ mặt co quá vì nín cười của mình Thấp giọng hỏi thương thế của sở hoàng không sao chứ Không vấn đề Mặt cảnh Lê cắn răng nói Chuyện ngày hôm qua bản thân hắn không có cảm giác gì Nhưng sau này nhớ lại thì lại nhớ đến nhất thanh nhị sở hoàn toàn rõ ràng Nghĩ đến chuyện mình bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng bổ nhào lên người một lão già Mặt cảnh Lê lập tức cảm thấy dạ dày co quát một trận Đồ ăn sáng nay phản phức lại muốn ớ ra Trên thực tế nửa đêm tối qua khi hắn tỉnh táo lại cũng đã nôn mửa một phen. Mặt cảnh Lê biết mình tuyệt đối là bị người ám toán. Nhưng bản thân hắn không hề thu kém một thái y mà cũng không rõ rốt cuộc mình bị người ta ám toán thế nào. Ngoài trừ bị mặt tiểu bão cắn một cái ra thì cả ngày nay mặc cảnh Lê gần như không tiếp xúc với bất kỳ người nào không phải là thân tín của hắn trong khoảng cách hai bước. Ngay cả uống trà ăn điểm tâm thì đều trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Cho nên mặt cảnh Lê nghĩ mãi không ra mình rốt cuộc trúng chiêu thế nào. Diệp Ly gật đầu một cái nói không sao là tốt rồi. Trấn Nam Vương thật sự là quá mức kiếp động. Chiều hôm qua, Trấn Nam Vương đã lên đường rời hồng nhãn quang rồi. Cho nên nếu ngươi muốn tìm người tính sổ, thì tự mình đi tìm Lôi Trấn Đình đi. Mặc cảnh Lê xác định mấy năm tới mình tuyệt đối không muốn gặp Lôi Trấn Đình người này một chút nào. Không chỉ vì hắn theo thói quen buồn nôn, Mà hơn nửa lô chấm đình để lại tổn thương quá lớn trong lòng hắn Trẫm tới tìm nàng mặt cảnh Lê nhìn chầm chầm Diệp Ly nói Diệp Ly gật đầu, sở hoàng có lời mời nói Mặt cảnh Lê liếc mắt nhìn Tần Phong bên cạnh cau mày nói ngươi lui xuống trước đi Tần Phong mắt điếc tai ngơ, chỉ nhàng nhạt liếc hắn một cái Mặt cảnh Lê thấy ánh mắt hết sức hữu dị của Tần Phong như biểu đạt ý tứ người ngay cả đàn ông cũng nhảy bổ vào Ai biết liệu ngươi có làm gì vương phi chúng ta không Thấy thế Gân xanh trên trán mặt cảnh Lê nhảy lên Lại thấy Diệp Ly không có ý định cho Tần Phong lui Chỉ đành nhịn xuống tức giận trong lòng Nói chậm có chính sự muốn thương lượng với nàng Diệp Ly lại cười nói sở hoàng mời nói Nếu nàng và định vương phủ quy thuận đại sở Thì trẩm bảo đảm mặt ngự thần vẫn được thừa kế tước vị định vương Mặt cảnh lên nói như chuyện đương nhiên Giọng nói cao cao tại thượng thậm chí mang theo một ti bố thí Chỉ là chuyện này vốn nên được nói ra một cách khí thế Nhưng lại vì hình tượng lúc này của hắn mà thêm mấy phần tức cười Diệp Ly im lặng liếc hắn một cái Lạnh nhạc nói nếu bạn phi đoán không sai Thì sở hoàng đã đạt thành hiệp nghị với Tây Lăng Trấn Nam Vương phải không? Mặt cảnh Lê không quan tâm cười lạnh một tiếng nói lôi Trấn Đình có thể đùa bỡn trẩm Vậy chẳng lẽ trẩm nhất định phải tuân thủ hiệp nghị sao? Diệp Ly Chỉ cần nàng mang theo định vương phủ quy thuận đại sở trẩm bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Sở hoàng tính không bạc đại bản phi thế nào? Diệp Ly nhướng mày hỏi, chẳng lẽ đầu mặt cảnh lê quả thật một chút não cũng không có sao? Hắn thật sự cho rằng nàng nói một câu quy thuận đại sở thì cả định vương phủ và mặt gia quân liền ngoan ngoãn nghe lời mà quy thuận đại sở chắc. Cho là Diệp Ly động lòng, mặc cảnh lê hài lòng cười một tiếng tràn đầy tự tin nói Trẩm có thể phong nàng làm hậu Diệp Ly Nàng nên biết Phong một nữ tử đã từng xuất giá làm hậu Là chuyện chưa từng xuất hiện trong các triều đại Điều đó đủ để chứng minh lòng thành của Trẩm Diệp Ly rủ mắt trầm ngâm không nói Mặt cảnh Lê cũng không sốt ruột Loại chuyện như vậy dĩ nhiên cần tính toán cho kỹ Mà hắn có lòng tin Diệp Ly tuyệt đối sẽ đồng ý Mặt tu nghiêu đã chết Diệp Ly cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một nữ nhân Không có nam nhân chống đo nàng căn bản chẳng là cái gì Hồi lâu, Diệp Ly mới nhàn nhạt nói bản phi cần thêm thời gian suy nghĩ Mặt cảnh Lê gật đầu nói có thể chậm chờ câu trả lời chắc chắn của nàng Diệp Ly gật đầu một cách mang theo Tần Phong rời đi Trong vườn hoa Tần Phong đi bên người Diệp Ly không hiểu hỏi Vương Phi Người thật sự đang suy nghĩ chuyện này sao Diệp Ly gật đầu nói đương nhiên là phải suy tính ta đang suy nghĩ Nên sự trí mặt cảnh Lê thế nào Vương Phi có tính toán gì? Tần Phong tò mò hỏi Diệp Ly suy nghĩ một chút Nhàn nhạt nói ném ra Nhìn Diệp Ly chậm rãi bước đi Tần Phong trừng mắt nhìn Giơ tay vỗ vỗ mấy tiếng Bốn kỳ lân xuất hiện trước mặt Tần Phong Tần Phong cau mày hỏi nghe rõ lời Vương Phi nói rồi chứ Ý của Vương Phi là tầng phong cười nói ý tại mặt chữ ném ra đi một khắc đồng hồ sau nam tử một thân triều phục đế vương nhưng mặt mũi sương hút gần như không nhận ra tướng mạo bị người ném từ trên cổng thành hồng nhạn quan xuống trên cổng thành phượng chi giao đang đánh cờ tiếc núi lắc đầu nói kỳ lân càng ngày càng không biết cách làm việc ngay cả ném người cũng không xong Nếu là hắn mà nói liền điểm huyệt của mặt cảnh Lê rồi mới ném xuống Bảo đảm từ nay về sau gương mặt mặt cảnh Lê không bao giờ có thể tồn tại mấy biểu cảm có độ khó cao này nữa Hàng Minh Nguyệt lại cười nói phía dưới có người Phía dưới còn có đại đội thị vệ do mặt cảnh Lê mang đến Vẫn đang đóng ngoài thành Làm sao có thể để cho mặt cảnh Lê bị ném chết Rõ ràng kỳ lân làm việc rất có chừng mực Cho dù ba đại nội thị vệ đồng thời nhảy lên đỡ mặt cảnh Lê Thì mặt cảnh Lê vẫn bị gãy tay phải là ít nhất Nặng hơn một chút thì nửa người bên phải vĩnh viễn tê liệt Diệp ly Trẫm sẽ không bỏ qua ngươi Bên ngoài thành, mặt cảnh Lê giận dữ hết Vèo một con cờ từ trên cổng thành bắn thẳng tới Vừa đúng bay vào khuôn miệng đang hát to của mặt cảnh lê Đám thị vệ vốn đang cẩn trọng đứng đợi Lại bị hoàng thượng đột nhiên rống giận làm cho giật mình Nên chưa kịp đón lấy đạo ám khí tập kích này Hàng Minh Nguyệt ưu nhã cầm khăn xoa xoa tay Từ lúc làm hoàng đế Mặt cảnh lê càng ngày càng thô lỗ không chịu nổi Công tử Minh Nguyệt thủ pháp tốt Phượng Chi Giao tươi cười khen Hai người nhìn nhau cười một tiếng Giỏi mắt nhìn mặt cảnh lê phiếu dưới Đang hùng hùng hổ hổ rời đi Trên một khe núi đại sở đi Tây lăng nào đó Ba người lăng thiết hàng Mỗi người cởi một con Tuấn mã thẳng nhiên mà đi Mặc dù lần này Diêm vương các tổng thất thảm trọng Nhưng đối với lăng thiết hàng Vốn có lòng quy ẩn Thì ngược lại cũng không phải chuyện quan trọng gì Nếu như vẫn còn thì tương lai diêm vương các giao cho ai chấp trưởng vẫn là một vấn đề lớn Dù sao thì tổ chức sát thủ không giống với những tổ chức khác Nếu như tùy tiện chọn người thì rất có thể sẽ tạo thành phiền toái cực lớn Đang nói cười cùng hai đệ muội lăng thiết hàng đột nhiên nhớ mày một cái Không đợi hai người lãnh lưu nguyệt nói chuyện Lăng Thiết Hàng đã trầm giọng nói các ngươi lui ra Mặc dù hai người lãnh lưu nguyệt không hiểu ý định của huynh trưởng Nhưng nhìn vẻ mặt ngân trọng của hắn vẫn thuận theo dục ngựa chạy về một bên Định vương nếu tới thì sao còn chưa ra gặp Lăng Thiết Hàng cất cao giọng nói Lãnh lưu nguyệt và bệnh thư sinh đứng nhìn cách đó không xa đều giật mình Trên đường đi tin tức định vương chết đã sớm truyền khắp thiên hạ nhưng đại ca lại đang lúc hai người lo lắng một bóng ảnh áo trắng xuất hiện trên sơn đạo của một thung lũng nhỏ áo trắng như tuyết tóc trắng như sương mặt tu nghiêu nắm kiếm phần diệt trong tay thần sắc hờ hưởng nhìn chằm chằm lăn thiếp hàng trên lưng ngựa phía dưới Hình như không chút kỳ quái tại sao Lăng Thiết Hàng biết mình không chết. Lăng Thiết Hàng có chút bất đắc dĩ thở dài, nói định vương, mời. Mặt tu nghiêu cũng không khách sáo. Một đạo hàng quang cắt ngang bầu trời. Kiếm phần diệt nháy mắt rời vỏ. Mang theo sát khí uồn uồn ép về phía Lăng Thiết Hàng. Lăng Thiết Hàng vỗ tuấn mãi dưới người một trái cây. Nương vào đó nhảy lên Đồng thời thiết kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ Một đạo kiếm khí mạnh mẽ vạch về phía mặt tu nghiêu Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau sinh chấn động Khiến hai người đều không tự chủ được lui về Sau mười mấy bước mới đứng vững lại Nhưng kiếm khí khiến cây cối xung quanh đồng loạt đổ rạc Âm một tiếng thiết kiếm trong tay lăng thiết hàng theo đó mà gãy Kiếm của Lăng Thiết Hàng cũng là một thanh kiếm tốt ngàn cái mới có một Nhưng mà so với danh kiếm truyền từ đời này qua đời khác trong tay mặt tu nghiêu thì vẫn kém hơn nhiều Cho nên dưới va chạm bị vỡ thành mấy đoạn cũng không phải chuyện ngoài ý muốn Mặt tu nghiêu xưa nay khinh thường lấy thần binh lợi khí lớn hiếp người khác Nhưng lần này lại tự như hoàn toàn không quan tâm Phản phức đừng nói trong tay Lăng Thiết Hàn là một thanh thiết kiếm. Cho dù Lăng Thiết Hàn tay không tất sắc thì hắn vẫn sẽ dùng kiếm phần diệt chém qua. Điều này khiến Lăng Thiết Hàn hiểu ra chuyện mình ra tay với diệt ly khiến mặt tu nghiêu cực kỳ phẫn nộ. Đại ca, lãnh lưu nguyệt không nhịn được kinh hốt, Giơ tay lên muốn ném binh khí trong tay mình qua. Lãnh lưu nguyệt An hiểu ám kiếp, đối với đao kiếm không tính là tinh thông Nhưng chính vì như thế, mà lăng thiết hàng ngược lại vì hai đệ muội chuẩn bị binh khí thượng hàng So ra thì kiếm trong tay lãnh lưu nguyệt khá hơn kiếm lăng thiết hàng một chút Nhưng mà kiếm có lợi hại hơn nữa thì chống lại phần diệt vẫn là ổn cơm Cho nên lăng thiết hàng khoát tay một cái Thừ tuyệt kiếm của lãnh lương nguyệt mặc tu nghiêu vương kiếm xa xa chỉ vào lăng thiết hàng lạnh nhạt Nói xưa nay bản vương luôn xem lăng các chủ là đối thủ khó gặp Nhưng chưa bao giờ muốn lấy mạng lăng các chủ Hôm nay phá lệ, bản vương nhất định sẽ tiếc nuối vạn phần Lăng thiết hàng bất đắc dĩ cười khổ Nói bản tọa cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quyết đấu sinh tử với định vương Nhưng mà thế gian này vốn có rất nhiều chuyện không thể không làm. Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng, không dài dòng nữa. Kiếm phần diệt trong tay huyển ra phong mang u lãnh nhanh chóng hướng về phía Lăng Thiết Hàn. Hắn không cần biết Lăng Thiết Hàn có nỗi khổ tâm gì có chuyện không thể không làm. Đối với mặt tu nghiêu mà nói. Chỉ cần là người ra tay với Ali thì đều đáng chết Không cần nhìn lý do Không quan tâm đúng sai Trên sơn đạo, hai bóng người rất nhanh chiến thành một đoàn Lấy vỏ công của lãnh lưu nguyệt và bệnh thư sinh Thì tối đa chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người lay động trên không Còn có sát khí tỏa ra bốn phiếu khiến người ta hít thở không thông Kiếm khí thỉnh thoảng vắng ra gần như đem tất cả những vật nó tiếp xúc nghiền thành bột. Lãnh lưu nguyệt khẩn trương lắm lấy tay áo bệnh thư sinh. Ánh mắt lo lắng nhìn chầm chầm nơi mà làm thế nào nàng cũng không nhìn rõ. Bệnh thư sinh cũng không dễ chịu. Bệnh của hắn vốn đã tốt lên nhiều nhưng mới vừa rồi. Sát khí nồng nặc không thở nổi khiến hắn không nhịn được muốn ho khang. Đại ca Đang lúc hai người sốt ruột không thôi Thì lăng thiết hàng đột nhiên rớt Từ không trung xuống Bệnh thư sinh vội vàng Nhảy dựng lên Phi thân đón lấy thân thể lăng thiết hàng Đang rơi xuống Lãnh lưu nguyệt cắn răng một cái Rút kiếm vọt về phía mặt tu nghiêu Nhị muội Dừng tay Lăng thiết hàng cả kinh kêu lên định vương Hạ thủ lưu tình Kem bảo kiếm trong tay lãnh lưu nguyệt chỉ còn nửa đoạn, mặt tu nghiêu gơ tay lên, hướng mũi kiếm về phía lãnh lưu nguyệt. Lãnh lưu nguyệt liên tiếp lui về sau, cuối cùng không khỏi ngã ngồi trên đất. Mũi kiếm bay sát qua mặt nàng, đính trên thân cây sau lương. Lãnh lưu nguyệt ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. Mới vừa rồi nàng cảm nhận rõ kiếm phong bay sát qua gò má của nàng. Trong nháy mắt đó trên kiếm phong truyền tới hàng ý rùng mình. Mặt tu nghiêu từ trên cao nhìn xuống mấy người ánh mắt lạnh lùng vô tình giống như thượng thần trên trời, không biết lượng sức mình. Lạnh lưu nguyệt quật cường nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu. Lạnh lùng nói đại ca ta cũng chưa vết định vương phi. Định vương làm như vậy không khỏi quá đáng Mặt tu nghiêu cười lạnh Đúng vậy, chưa dết thành công Nếu Ali bị nửa điểm đã thương Bạn vương sẽ băm trên dưới diêm vương cắt cho chó ăn Bị thái độ như nhìn con kiến hôi của mặt tu nghiêu chọc tức lãnh lưu nguyệt cũng quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi Cười lạnh nói nếu đại ca ta thật sự muốn dết Diệp Ly Thì ngư cho rằng Diệp Ly còn sống đến giờ sau Diêm vương các lạc tổ chức sát thủ Lăng thiết hàng lại càng là sát thủ trời sinh độc nhất vô nhị Nếu thật muốn giết Diệp Ly Thì sao có thể cho nàng cơ hội chạy trốn Cho dù là vì không muốn đắc tội định vương phủ đi nữa Thì cũng không thể không nói Lăng thiết hàng quả Thật đã hạ thủ lưu tình Lưu nguyệt Lăng Thiết Hàng nhớ mày một cái trầm giọng nói Lãnh Lưu Nguyệt chỉ đành không cam lòng ngừng nói Lăng Thiết Hàng từ từ đứng lên Trong chút lát vừa rồi Hắn đã điều tức xong Mặc dù vết thương vô cùng nặng Nhưng vẫn chưa tới mức không cách nào hoàn thủ Lăng Thiết Hàng nhìn mặt tu nghiêu nói định vương bản tọa còn có một số việc muốn làm Chắc Định Vương cũng vậy. Chờ bản tạ xong chuyện sẽ cho Định Vương một cái công đạo. Đến lúc đó ta và ngươi quyết đấu sinh tử lần nữa, thế nào? Uống hồ. Hiện tại Định Vương cũng không phải là không tổn hại chút nào đúng không? Nếu như bản tạ dốc toàn lực, liệu Định Vương có nắm chắc sẽ toàn thân trở lui? Mặt tu nghiêu trầm mặt chút lát Mới nói được ba tháng sau Bạn vương sẽ lại tìm đến lăng các chủ Lăng thiết hàng gật đầu Bạn tọa tùy thời xin đợi Cáo từ Mặc tu nghiêu không nói thêm gì nữa Hai người lăng Thiếp hàng Lãnh lưu nguyệt tiếp tục lên ngựa rời đi Vương ra Một thị vệ áo đen xuất hiện trước mặt Mặt tu nghiêu thất giọng kêu lên Không sao. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói. Giơ tay lên tủi ý lau đi một ti máu đang tràn ra bên mép. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền